Phạm Cảm Dĩnh được lệnh của Thái sư đến giết vua Thuận Tông để tụ họp lòng dân nhưng đều thất bại. Vua Trần Thuận Tông muốn tránh cảnh nồi da nấu thịt, ông tự hóa thân giờ cõi vĩnh hằng. Và sau khi đến Bình Than đông đúc diệt binh cơ, Hồ Nguyên Trừng đến cung Sơn thăm Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiểu thuyết lịch sử Hồ Quý Ly của nhà văn Nguyễn Xuân Khanh. qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Trong các ngọn núi cao của đại địa, núi Cảnh Thiên và núi Yên Tử được coi là những núi thiêng. Riêng núi Yên Tử được coi là tích tổ Phật giáo của Đại Việt. Núi cao trên ba hàng thước, thước ta. Núi Yên Tử cao 1.069 mét. Ngọn núi chóp gió cao nhất dùng Đông Bắc, sừng sửng nằm nhìn ra dĩnh bái tử lông. Quanh năm mây phủ nên cũng gọi là núi mây trắng, bạch dân sơn. Người Việt tin rằng, Ở những ngọn núi thiên khi âm trong lòng đất nhờ chóp núi cao nên đổ dồn về tụ họp tại đó, và khí dương trên trời thấy khí âm tụ hội cũng nương theo những đám mây trắng bay tới để giao hòa. Sự thái hòa nhờ đó mà được xác lập tốt lành. Cũng vì lý do đó, đạo Phật, đạo lão đều tìm cách xây chùa quán trên các ngọn núi. Thậm chí ở Trung Hoa, đạo Phật, đạo lão xảy ra chiến tranh để tranh chiếm núi thiên. Ở Đại Việt, đạo lão không phải quốc giáo nên may mắn không xảy ra chuyện đó. Và ở Đại Việt cũng vì lý do đó nên các ngôi chùa nổi tiếng phần lớn đều được dựng ở các danh sơn, ví dụ chùa Thầy ở Lộ Quốc Oai, chùa Phật Tích ở Lộ Bắc Giang, chùa Quỳnh Lâm và chùa Yên Tử ở vùng Đông Bắc. Theo sử ký của Tư Mã Thiên, đoạn viết về Nhạc Nghị có nói nước Tần thôn tóm toàn bộ Trung Nguyên. có hạ thượng trưởng nhân là một người rất giỏi đạo hoàng lão, là bậc chân nhân của một thời. Thời nhà Tần, các bậc chân nhân rất giỏi việc luyện đan làm thuốc. Hạ thượng trưởng nhân có học trò giỏi là An Kỳ Sinh. Sang thời nhà Hán, lúc đó nước ta còn bị nội thuộc nước Tàu. An Kỳ Sinh sang Nam Việt đến núi Mây Trắng, thấy núi nhiều linh phế đã lên đỉnh núi dựng am cỏ Ở lại luyện đan chữa bệnh cho dân, từ đó núi có tên Yên Tử Sơn. Đến thời nội thuộc nhà đường, Tôn Quang Định viết bài ký Động Thiên Phúc Địa có nói, núi Yên Tử là một trong bảy mươi hai Phúc Địa của nước Việt. Nhưng danh dự to lớn nhất đến với núi Yên Tử phải kể từ khi vua Trần Nhân Tông của Đại Việt, sau hai lần đánh tăng giặc nguyên, đã rời bỏ ngôi báu, mặc áo nâu sòng đi chân đất lên núi Thiên Tu Phật. dã thành lập thiền phái trúc lâm yên tử. Đạo Phật nhà Trần phát triển rực rỡ, góp phần tạo dựng nên văn hóa hài hòa đại kiệt. Hơn một chục ngôi chùa được dựng ngay trên đất Yên Tử. Núi Thiên đã tỏa khí lành từ bi trên khắp đất nước. Yên Tử đã trở thành tổ đình Phật giáo là một danh sơn bậc nhất nước ta. Sau khi Phạm Sinh quay trở về Thăng Long tìm cha, Sơ vũ trụ cũng quay về núi Thiên Yên Tử. Vị du tăng đã lang thang cả một đời, đi đến đâu cũng tìm hết cách xoa dịu nỗi đau khổ của người dân khốn cùng. Ông thấy mình đã già rồi, đã thấm mệt, tuổi già không cho phép ông tiếp tục để du phương khuyên thiện, hành Phật sự. Ông quay lại suối rừng để làm việc cuối cùng, niệm Phật, suy ngẫm tìm về với chân tâm tĩnh lặng của mình. Về cuối đời thiền sư Huệ Quang Đệ Tam Tổ Trúc Lâm, đã gần tám mươi tuổi, già lắm rồi, ông tu tại chùa Hung Côn Sơn. Lúc đó vô trụ là một chú Sa Chi chừng mười tuổi, suốt ngày đêm hầu hạ tổ. Lúc nào chú cũng khoanh tay trước ngực, rất lễ phép, chẳng lúc nào sao nhãn công việc. Hòa thượng già rất thương chú, thường gọi đùa là chú bé khoanh tay. Hỏi đến chữ nghĩa kinh kệ, chú trả lời rất thông. Thiền sư Quệ Quang ngạc nhiên. "Ai dạy con học vậy?" "Thưa tổ, các sư huynh dạy mặc chữ ạ." "Thời giờ đâu con học?" "Thưa tổ, ban trưa ban tối, lúc tổ mệt ngủ thiếp đi, con lấy que viết chữ lên đất, viết mãi lên nhớ như in ạ." "Con thử đọc một bài kệ nào cho ta nghe xem nào." Chu bé lập tức đọc văn vách Tâm dương không tướng cũng không hình, mặt tựa ly châu vẫn chẳng minh, muốn biết đâu là khuôn mặt thật, ha ha giữa trưa làm nửa đêm. Bài đó là của ai? Cổ hài tuệ trung thượng sĩ à, còn hiểu thế đạo. Dạ, con không hiểu, nhưng con biết tâm là điều quan trọng nhất của Đức Phật. Ài vậy con bài kệ đây. "Ya, bẩm sư tổ, không ai dạy, con suốt ngày đứng hầu tổ, con nghe tổ nói chuyện giấy khác và con nhập tâm." Tổ Huyền Quang lấy làm lạ, từ đó tổ dạy cho chú bé học hành cẩn thận. Được một năm, sư Huyền Quang ốm nặng, chú tiểu đêm này liền kề bên thầy. Có bận nửa đêm sư tỉnh dậy, chợt nghe thấy bên giường có tiếng khóc sụt sùi. Nhìn ra mới biết tiếng khóc của chú tiểu. Sư năm lấy tay chú bé bảo: "Này, Con nên đi, người tu hành đừng để cho tình cảm sai khiến. Thưa tổ, con biết, nhưng tự nhiên nước mắt cứ chảy ra. Dạo trước ta đã giảng cho con bài sinh tử nhàn nh nh nhị chỉ. Con nghĩ là sống chết nhàn mà thôi, của ngài tuệ trung, con không nhớ sao? Dạ, con còn nhớ. Con nghe đây. Sau khi ta ra đi, còn hãy đến học đạo với thiền sư Lâm Sơn. Ông ta là một ẩn tăng ít nói nhưng rất bậc đắc đạo trong rừng thiền. Chú Sa Gi mấy tháng sau tìm đến núi Lâm Sơn lộ Bắc Giang. Thiền sư Lâm Sơn theo thuyết vô ngôn chi giáo. Hồn chú bé đến sư bảo: "Tổ Huyền Quang là thầy ta." Ta nghe tụi nói ngươi đấn hầu mà thuộc lòng bài Tâm Dương, vậy đã có chút duyên với Phật rồi đó. Nhưng ta sẽ không giảng giải gì hết, tự nhà ngươi phải tìm ra cái bản lai diện mục của mình. Sách đây, kinh đây, lục đây, ngươi hãy tự đọc. Đạo Phật có hàng ngàn cuốn sách, nhưng mỗi người ngộ đạo có khi chỉ nhờ vào một câu thôi. Hãy suy ngẫm đêm ngày. Cho đến lúc nào hơ suy ngẫm và bừng sáng, những lời của chư tổ thật ngược ngạo bí hiểm, nhưng thật ra chẳng có gì bí hiểm, chẳng qua chư tổ dùng lời khó khăn để chọn lựa người. Con đường đi đến chân giác thành Phật dông xa lắc và đầy gian nguy, nên chi không thể thiếu chi phi và không được hèn nhát. Phải nhảy qua núi cao, Thỏng tay đi trên giực thảm mới đến được bờ giác. Từ đó, chú bé chăm chỉ làm việc, đọc kinh và suy ngẫm, chỉ có những giờ thiền định, chú mới được ngồi lặng lẽ bên thầy. Thiền sư Lâm Sơn chẳng nói gì, nhưng chú cảm thấy ánh mắt hiền từ ấm áp của thầy như luôn luôn ở bên chú, hộ niệm cho chú. Chú Sa chi cứ tự vật lộn một mình như vậy trong một thời gian dài, cho đến khi thành niên được thụ giới cụ túc, chính thức trở thành sư. Một bậc thấy đang đọc kinh, thiền sư Lãm Sơn hỏi: "Này vô trụ, và ngươi đang đọc gì vậy?" Bẩm hòa thượng, con đang đọc Phật pháp. Đức Phật Tổ hà chẳng nói 49 năm ta thuyết pháp, xong chẳng hề nói một lời nào cả. Vô trụ sững người, chớ biết trả lời ra sao. và thượng liền nói: "Và ngươi đang mê, thôi bỏ sách đấy, hãy đến yên tử gặp thiền sư vô trước, ở đây ít bữa mai ra đầu óc ngươi có sáng ra chút nào." Vô trụ dâng lời thầy khang gói lặn lội mấy ngày đến chùa Vân Yên trên núi Thiên. Người thủ tọa bảo thiền sư vô trước ở am cỏ trên đỉnh núi. Vô trụ phải leo những bậc đá treo leo Nửa buổi mới tới được đỉnh mây mù, tới am cỏ. Trời mù gió, mây trắng khắp chốn như sữa trôi ngang núi. Rừng cỏ lau trắng xóa cong mình, nhận cơn gió lạnh từ ngoài biển đông thổi vào. Sư vô trước đang tĩnh tọa trong lều cỏ hẹp. Vô trụ không dám làm kinh động hòa thượng, người thầy tu trẻ quỳ trước cửa lều, chờ cho đến lúc xong buổi ngồi thiền. Vô trụ đã quỳ lâu lắm, sương mù đỉnh núi làm quần áo ướt đẫm. giếm cái lạnh vào đến xương tủy, xong ngồi thầy chùa vẫn kiên trì quỳ đợi. Gần sẩm tối, thiền sư vô trước mới bừng mở mắt già họn. "Này, nhà ngươi từ đâu đến?" Bẩm qua thượng, thầy con là Lâm Sơn sai con đến. "À à, nhà ngươi đến làm gì?" "Con đi tìm Phật pháp." "Có đói khác lắm không?" Bạch Hoa thượng, con vô cùng đói khát. Nhà có dầu có lâm không? Có nhiều châu báo lâm không? Bạch Hoa thượng vô trụ ngỡ ngàng như còn suy nghĩ, thiền sư liền hất tay. Về đi. Hãy về đi, nhà ngươi mê rồi. Nhà đầy châu báo còn đi tận đâu đâu? Về đi. Hãy về đi. Sư vô trụ chợt bừng tỉnh, người thầy tu trẻ ngay đêm hôm đó xuống núi quay trở về Lâm Sơn. Thấy học trò bái lại, Hoa thượng Lâm Sơn hỏi: "Ngươi bái lại ta cái gì?" "Con biết ơn thầy, vì thầy không giảng giải cho con." "Ngươi đã ngộ được cái gì?" "Thưa thầy, con đã trở về nhà." Hoa thượng Lâm Sơn gật đầu, ít lâu sau, vũ trụ cuốn vẽ tấm dầu lạc vào trong một ngón tay, đốt cho cháy thành than mà chuyển hồi thiền điềm nhiên. Sư nguyện tu theo hạnh đầu đà, mỗi ngày chay một bữa và đi du tăng khắp miền đất nước. Sư gặp gỡ các vị thiền đức để học hỏi thêm về đạo. Sư muốn giúp đỡ nhiều cho mọi người nên đã học thêm cả võ đạo, y đạo. Gặp năm mất mùa đói khát, giặc cướp nổi lên như ong Dịch bệnh truyền lan, người chết như ngã rạ, suy di hành cước đến một ngôi chùa làng ở lộ quốc oai, đã dừng chân, ngày đêm xã thân chữa bệnh cứu đói cho dân làng, chữa khỏi bệnh cho nhiều người. Xong việc, ông định ra đi, dân làng chạy theo đồng thanh xin ông ở lại. Ông bèn dừng chân ở ngôi chùa quê nhỏ bé hẻo lánh, cạnh cái đầm lớn tên gọi đầm thiên nhiên. Chính tại hôi chùa làng nhỏ bé bên bờ đầm ấy, sư cụ đã ra tay cứu giúp chú bé vô thừa nhận Phạm Sư Ôn. Nhưng kỳ lạ thay, chú bé này không đi theo con đường mà quà thọm giật ra. Thinh nhiên tăng đã đi theo con đường nổi loạn. Sư vô trụ lúc đó chợt hiểu thế giới này hợp bởi triệu ức những cơ duyên, có những duyên hợp để làm công việc quý bỏ, lại có những chuyên hợp khác để làm việc xây dựng. Dù ta có ý muốn làm thay đổi cũng chẳng được. Tuy nghĩ thế, nhưng khi gặp mẹ con Phạm sinh Hòa Thượng lại ra tay cứu giúp, cái thế hệ tiếp theo của những con người vô thừa nhận. Rồi Phạm sinh lại cưỡng lại những thiện ý của sư cũ. Sư thở dài nghĩ, Con đường của các Bồ Tát dạy ta là thế, dù có phải làm đi làm lại nhiều lần. Thời gian tốt. Thiền sư hành cước đến Thăng Long, ông đã kết thân với Sử Văn Hoa và cụ Lam Phạm. Ở Kinh đô, sư mới hiểu đất nước đang biến chuyển với tốc độ thiên lý, nhất là gần quý cụ Lam Phạm, ông biết được nhiều chuyện cung đình. Ông bảo cụ Lam, "Cơ sĩ à, chúng ta sinh ra vào thời mạt pháp, mà lúc này có lẽ đang vào thời hắc ám. Về thôi, tấp về chí núi rừng thôi." chúng ta đã già rồi và có lẽ tôi cũng muốn về núi để giúp một cuốn sách thuốc. Thế là hai ông già dắt díu nhau trở về núi Thiên Yên Tử. yên yên, được biết thiền sư vô trước đã thệ tịch, vô trụ, ra thác hương rồi quay về nhà tổ, sư huynh quốc nhất thay thế thiền sư vô trước bảo vô trụ. Sư đệ đã già rồi, chắc đã mỏi gót vân du, có muốn trở về làm bạn với suối rừng để dưỡng chân không? Bản sư huynh cho phép đệ được về nơi càng thanh dấn càng tốt. Cư sĩ Phạm là danh y ở kinh sư cũng cùng một trí với đệ. Thiền sư Quốc Nhất lượt đầu cho họ ra ở nơi am cỏ dùng thác bạc. Cứ nhìn quang cảnh núi Yên Tử, người ta thấy ngay được sự lên xuống của Phật giáo đại diệt. Thời chưa Trần Nhân Tông để nhất tổ trúc lâm, đây là núi tổ Phật giáo. Vô bộ tu hành ở đó nên toàn thể Phật tử và nhân chân đều hướng về đó. đệ nhất tổ tu hành đầu đà không ưa xa hoa nên chùa chiền trên núi hoàn toàn mộc mạc. Nhiều chùa chỉ là am cỏ. Đến đời vua Trần An Tông cùng với đệ nhị tổ Pháp Loa, Phật giáo lúc đó cực thịnh. Điều khác trước là các chùa chiền trên núi Yên Tử đều được xây rất nguy nga đẹp đẽ, nhất là khu vực lưng chừng núi, quanh chùa Vân Yên. Mới đến trước chùa, ta đã gặp ngay ngọn tháp bằng đá Nơi để xá lợi của Đức Nhân Tông cao ngất trời, chừng vài chục trượng. Sâu thẳm có ao nhỏ thả sen và vườn hoa. Leo lên sân chùa, ta trông thấy tòa dân yên tự lợp ngói lưu ly màu xanh tám mái. Đối xứng hai bên tả hữu là lầu chuông, lầu khánh nguyên ngang. Vua Trần An Tông muốn phát huy công đức của vô bộ Nhân Tông cha mình nên đã phát tiền công khố tu bổ cho chùa viện yên tự rất nhiều. Các chùa nơi phết có nguồn kinh tế do ruộng chùa cung cấp. Núi Yên Tử không có ruộng nước nên nguồn cung cấp kinh tế do nhà nước cấp. Hàng trăm sư tăng của hơn một chục ngôi chùa đều ăn gạo nhà nước, ăn muối nhà nước, thậm chí có cả một kho muối dự trữ trên núi, nơi trữ muối gọi là Am Diêm. Tiếp đó, đến đời vua Trần Minh Tông, vua không chú ý mấy tới đạo Phật, thiền phái trúc lâm dần dần sa sút. Nhà nước các dần cung cấp Sư tăng trên núi phải giao cháo tự túc. Lại dĩ nhiên, sư tăng cũng giảm bớt phải chuyển về các ngôi chùa làng ở khắp nơi để có cái sống mà tu hành. Nhà nước bỏ rơi thì nhân dân cứu mang đạo Phật. Từ thời Trần Vũ Tông trở đi, đạo Phật rơi vào chỗ suy sụp, rồi giật cướp nổi lên, chấy bồng nga đánh phá, rồi hộ quý ly ra sắc lệnh bát sư tăng đi tu để trông lính, phải hoạn tục. Đạo nho bắt đầu lên ngôi, đạo Phật như chỉ còn thoi thóp. Chùa Triện Yên Tử lúc này qua thời gian gần trăm năm, kể từ khi Trần Nhân Tông thị tịch, đã bắt đầu đổ nát. Già vì chùa to đẹp quá lại xây dựng trên núi cao nên không tài nào có khả năng trùng tu lại được. Lầu chuông gác trống đã trông thấy cả trời. Chùa cả sân yên gì to rộng quá nên càng nhiều chỗ dột nát. Sư tăng cố co kéo, đảo mái. những ngói dần dần dở, thiếu hụt, dù có cố vá mỏng ra cũng không kín mai. Tường vôi lở loét, sư tăng còn ít lại phải lo xuống chân núi trồng sắn trồng khoai. Chỉ còn sư cụ và chú tiểu thường trực tại chùa trông nom, làm cho sạch sẽ gọn gàng, nhưng cũng không ngăn nổi cỏ mọc xanh kẻ gạch và riêu bò lan vết tường. Thiền sư quốc nhất cho chú tiểu dẫn hai ông già ra dùng am dừa. Rồi các tổ trúc lâm còn sống, dùng an dược nhộn nhịp người đi về, dùng yên tử nhiều cây thuốc quý, trúc lâm đại sĩ tụ hợp một số nhà sư giỏi nghề thuốc về đây, hái lá đào rễ cây, bào chế nhiều loại thuốc để phát không cho dân nghèo. Nhưng bây giờ an dược từ lâu không có người ở. Chư tiểu vẫn đầu đi về hướng đông. Lối mòn xưa đã bị cây dại, cây leo xóa hết dấu vết. Chú phải dùng dao quắm phát quang, mở lối dẫn vào một khu rừng già nguyên sơ. Rừng đại ngàn với những cây cao thẳng chúc xòe tán rộng, cây nọ ôm bóng cây kia, tỏa âm u, ngay không cho dù một vệt nắng lọt rơi xuống đất. Qua đoạn rừng già, họ gặp khu rừng trúc vàng, trúc nhỏ và cao đều tăm tắp, những cây mang đầu suông đã kịp chui qua màu lá xanh để vươn thẳng lên trời. Giữa tằng tằng như hàng ngàn chiếc cần câu vàng đùa đưa khi gió thổi. Họ dẫm chân trên thảm cây khô lá mục, nhắm mắt lại, chợt thấy mùi ngai ngái thoang thoảng của thứ lá ngãi rừng, cũng có khi của lá tùng mục, mà biết đâu đấy có thể của một loài hoa rừng nào đó mà ta chẳng biết. Hoa khỏi ngọn tháp nhỏ trắng xóa đổ xuống một vùng ao núi. Trong số nhìn thấu đáy là một khoảng đất rộng bằng phẳng, một chiếc am nhỏ tường xây đá nằm với một cụm dăm cây xích tùng trồng đã trăm năm, kể từ thời vô buộc đi tu, nay đã nhiều người ôm. Đó là am Hoa. Dường qua bỏ quan từ vài chục năm rồi, nhưng vẫn còn dấu vết. Những bụi bạch trà đại đó mọc ngang đầu người, hoa to như những chiếc chén trống trắng muốt. Những bụi mẫu đơn đỏ vàng trắng xếp hàng trước cửa an. Những bụi hoa chống cự bao năm với cỏ hoang nên trở thành hoa dại đầy sức sống. Chúng um tùm xanh tốt, gặp tiết xuân nở hoa tân bừng. Hai ông già đi thăm cá an dược gần đó, lấy giường thuốc bỏ hoang nhưng thật thố dị bởi vì cây thuốc càng hoang sơ càng quý. Chúng phải chống cự mãnh liệt với khắc nghiệt thiên nhiên nên dược tính của chúng càng mạnh. Họ cắt cỏ canh, chặt tre rừng, lợp lại hai chiếc am hoa và am dược. Họ quét dọn bàn thờ Phật, dựng lại những pho tượng đã tóc sơn bạc màu vì mưa nắng. Họ lại trồng sắn, trồng khoai, trồng thuốc và cả trồng hoa. Họ lại tụng kinh, viết sách. Một sư, một cư sĩ, một chú tiểu thay nhau xuống các làng chân núi thăm bệnh, cứu người. cho đến mùa xuân năm nay, sư vô trụ đột nhiên cảm thấy bồn chồn lạ lùng. Ông thầm nghĩ, ta đã già quá rồi, mấy tháng nay dần ta không xuống nuôi nổi nữa. Cả ông bạn họ Phạm của ta cũng vậy. Thời tiết đã đến rồi sao? Tất cả mọi chuyện xuống nuôi lúc này đều nhờ vào chú tiểu vô tâm. Đêm hôm ấy, khắp người đau nhức Sơ vũ trụ cả đêm không ngủ, qua nửa đêm gió nổi đùng đùng, cơn gió lạnh cuối mùa sao mà dữ dằn thế. Những cây sích tùng reo lên vui vui rồi mưa đổ xuống, cơn mưa đầu mùa sao lắm nước vậy. Một lúc sau nghe tiếng con suối đổ xuống thác rầm rầm, rộn rẽ trong rừng, lũ nhái ngoài suối, những con ếch con cóc trong các hốc đá đều cắp dang đủ giọng cao thấp đón mưa. Rồi cả tiếng con nai mừng có mọc, tiếng con hổ gọi giao duyên, một con chim đêm to vỗ cánh phành phạch. Tiếp theo là lũ khỉ nháo nhác vừa kêu vừa chạy. Sao lại vậy? Rừng đêm nay sao nhiều tiếng động vậy? Cảm giác như tiếng động mỗi lúc mỗi nhiều hơn, mỗi to thêm. Trước là một tiếng của một con hổ, sau hình như có tiếng cả chục con. Tiếng à ùm từ mỏm đá này truyền sang ngõ khác. Có con hổ trước còn ở xa, sau tiếng lại gần an. Có lẽ nó đứng ngay ở gốc cây sích tùng to nhất gần nhức mặt kêu. Tiếng kêu ngân vang rung cả mai lá. Có lẽ nó dương cổ lên trong mưa mà kêu bằng một sắc điệu trầm trầm thê thiết. Tiếng kêu hình như tức giận lại hình như khép hải, không hiểu con vật khổng lồ hung dữ đó muốn báo hiệu một cái gì cho rừng sâu. Chỉ biết rằng Khi con vật ấy cất lên thì muôn vật khác đều bật lặng. Rừng núi yên tự lúc đó chỉ còn tiếng mưa rơi, suối rẽ ầm ào và tiếng con hổ oang oang ồm um, ồm um, thảm thiết. Rống lên một lúc, con vật đột nhiên ngừng kêu. Núi rừng chợt rơi tòm giờ sự lặng ngắt, chỉ còn tiếng rào rào của mưa và tiếng ầm ầm của con suối. Cả bên gió lúc này cũng yên, trong cái nền âm thanh đều đều của nước ấy giật nghe thấy một tiếng động lạ sạc soạt, soạt. Nghe kỹ mới đoán ra đó là tiếng con hổ mài móng vuốt trên thân cây sích tùng. Sư vô trụ ngồi đọc kinh thâu đêm cho đến sáng. Cư sĩ họ Phạm cũng ngồi thiền sau lưng người đồng đạo. Hôm sau trời tạnh, vào lúc quá ngọ khi hai người đang ngồi uống trà, sư tiểu xuống núi trở về dẫn theo hai người, một trai một gái. Họ quỳ xuống dâng lại sư vô trụ. học trò thật đắc tội, bao năm nay mới về thăm thầy. Hoa thượng nhìn chàng trai một lát nhận ra ngay. "Ồ, Phạm Sinh, con đây à? Ta chờ con đã bao lâu nay, thảo nào dạo này ta thấy sốt ruột quá. Đêm qua rừng đóng, ta chợt nhớ tới con và cầu xin Đức Phật hộ trì cho con thì nay con về thật rồi. Đã về thật rồi." Sự sung sướng hiện rõ trên mặt ông già, mặc dù ông là người tu hành. Ông chỉ tay về cô gái đang quỳ bên cạnh. "Còn vị này là ai?" "À, ta hiểu rồi, không phải là vợ con đó không?" Được biết thì hạnh là con gái sĩ văn khoa, hai ông già ngậm ngùi cho số phận người bán già tài hoa chết sĩ ở Thang Long. Tối hôm đó, hai thầy trò ngồi chiếu hoa trò chuyện. Phàm Sinh nói: "Thưa thầy, con thật mê muội, trước kia lòng con lúc nào cũng nung nấu một khí căm thù, thậm chí ngột ngạt vì nó, có lúc muốn quỷ bỏ cả thân mình vì nó. May mà gặp duyên, ta rất mừng vì con đã về nuôi, đã rũ thị phi. Thưa thầy, con đã gặp được ông ta." "Ông ta?" "Dưng, ông quan thái sư đó." là người đại trí. Đúng, vừa có trí lớn lại vừa đại trí, cũng là con người lạnh lùng như băng, còn căm ghét ông ta đến cùng cực, nhưng gặp mặt ông ta con lại bị hấp dẫn vô cùng. Tôi tưởng đó là loài yêu quái ngậm máu phu người chẳng tanh, nhưng không phải, ông ta thông minh, có thể nói sâu sắc đến tinh tế nhưng đầy tham vọng. Nói thế nào cho đúng đây? Phải tham vọng đến độ ngạo mạn. Vì thế cho nên đầy rẫy những kẻ thù, và kẻ thù của ông cuồng giọng cũng không phải nhỏ, ý chí cũng không phải vừa. Hai ý chí cuồng nộ gặp nhau, ắt là có máu. Họ chẳng từ một thủ đoạn nào. Nói thế nào nhỉ, vừa tàn bạo đến cùng cực, nhưng lại chỉ đại vô cùng, vừa đáng căm giận lại vừa đáng thương đáng kính. Và bao trùm lên tất cả là một nỗi cô đơn đến kinh hoàng. Thưa Thầy, con nói năng thật lộn xộn. Ai cô đơn? Ông ta à? Hay kẻ thù của ông ta? Hay chính là con? Hòa Thượng Hiền Từ trả lời. Ta hiểu và ta mừng. Con đang bối rối tức là con đang tìm đến chế đạo. Hòa Thượng Hiền Từ trả lời. Hôm chúng con ra đi, nhạc phụ của con giao cho con quyển sách giấy dở và cây bút lông. Cày bút lông mà, quyển sách viết tiếp à. Có lẽ còn có chuyên về việc đó. Thầy chỉ xin tặng con hai câu thơ của người xưa. Thiên gian hữu thủy thiên gian nguyệt, vạn ly vô dân vạn ly thiên. Ngàn sông tràn nước ngàn trắng sông. Muôn dặm không mây trời mênh mông. Phạm Sinh ngẫm nghĩ: Thưa thầy, mặt trăng chỉ có một, nhưng ngàn sông có nước nên có ngàn trăng dưới nước. Dù sao cũng chỉ có một mặt trăng mà thôi. Còn thấy đây, dâng như bất biên nhưng tùy duyên vạn biên. có m xin nữ lấy chân như à còn hãy cầm cây bút lông của nhạt phụ con nhưng mực của con phải là thứ mực đại từ bi của chân như hãy vượt qua thị phi còn hãy nhớ giờ chồng phàm sinh ở lại am qua quốc đức trọng khoa trọng thuốc dòng này đêm nào hổ cũng gầm gào và về mài vuốt ở cây sích tùng những vết móng hổ hàng sâu khắp gốc cây. Sư vô trụ nói với ông bạn già họ Phạm: "Thời tiết của tu đã đến rồi chăng?" Cư sĩ hỏi: "Lên như thế nào?" Sư ngẫm nghĩ rồi bảo: "Đạo đang ở thời kỳ mạt pháp nhất, nhưng vua Bụt tổ của chúng ta đã khêu đèn Phật, gieo hạt Bồ đề ở khắp đất nước." những chủng tử ấy nằm ở những ngôi chùa làng và khi nào đất nước cần đến, những mầm ấy gặp duyên lại thức dậy che chở cho dân lành. Lúc này chúng ta là những kẻ ẩn cư giữ mầm lành. Rừng động liên tiếp mấy hôm, đêm nào cũng có tiếng thú kêu sáo xác trong rừng, và con hổ lạ vẫn về mài móng ở cây sích tùng sau am. Sư vô trụ mệt đi trông thấy, phàm sinh lo lắng hỏi Thưa thầy, tại sao rừng lại động lâu như thế ạ? Ta cũng chưa hiểu, nhưng ta có nghe có lẽ nào các cụ nói rằng những khi có chuyện bất thường, rừng thường nổi giận, như năm xưa lúc cha còn chim Thăng Long, rừng đã nổi giận một lần, bận ấy có lẽ cũng dữ dội như lần này. Rồi năm ngoái Quang quân dẹp bọn nổi loạn trốn trong rừng sâu, rừng cũng sao xa. Có lẽ nào chúng ta có lục căn, tâm tình lúc xúc động biểu lộ ra bằng tiếng cười, tiếng khóc. Thầy chắc rằng rừng cây muông thú cũng vậy thôi. Thưa thầy, con tưởng nghĩ như con hổ lạ kia, đêm nào cũng về mài móng ở cây sích tùng. Đêm qua Con để ý thầy ra khỏi am, nhưng nó không hề xúc phạm. Đến khi con ra hiên đón thầy chào, cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Khi con lút lửa sỉ ấm cho thầy, con nghe thấy tiếng cào móng càng lút càng dồn dập. Nghe cả tiếng rít ư ử như tiếng kêu thương của một con mèo to lớn mà hiền dịu. Con cảm thấy như nó lo lắng cho thầy. Hòa thượng cười hiền hậu. Hơ hơ hơ hơ. Ngày xưa đó, lúc ta còn là một chú tiểu, sư Huyền Quang, thầy khai tâm của ta lúc sắp ra đi, ta sột sùi khóc. Thầy bảo: "Sinh tử nhàn như vậy. Bây giờ cũng vậy, ta biết con thương ta, nhưng ta là người tu hành, con đừng nên lo lắng qua. Con là người viết sử, cũng đừng đến để rối cái chân tâm." Phạm Sinh ngần ngừ mãi rồi hỏi: "Bạch thầy, con quý tỉnh với tiếp sử, nhưng còn một điều công văn khoăn mãi vẫn chưa nghĩ ra. Còn cứ nói, thưa thầy, nhạc phụ con thường khi vẫn nhắc tới nhắc tới chuyện gì? Dạ thưa, nhắc tới chữ hồn sông hồn núi ạ. Thú thật, con vẫn chưa hiểu rõ chữ ấy." Thế vũ trụ ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời. Một non sông cũng như một con người, vốn có cái nghiệp của nó, đó là cái công nghiệp của toàn thể người dân. Đức Phật báo con người có a lại gia thức nơi tàn chứa những chủng tử lành dữ của con người qua nhiều kiếp. Một đất nước cũng vậy, trong tàn thức của non sông có chứa những chủng tử những mong muốn tốt đẹp, những điều danh hiếng mà dân tộc ấy đã gieo trồng, chúng biến thành khát vọng, thành hồn của núi sông, rồi từ đời này sang đời khác. Khát vọng ấy sẽ qua thân và những bậc hiền nhân, vị nhân, danh nhân và cả trong những trái tim tốt lành của người dân thường để dẫn dắt dân tộc ấy đi đến đường của đạo. Nói đến đây, sư chủ trụ có vẻ mệt, cụ lặng im tầm sinh rạp đầu xuống tạ ơn và để nhận ánh sáng từ bi an lành của thầy tỏa ra từ bàn tay già đặt lên đầu chàng. Có lẽ đó là sự giao nhận cuối cùng của thầy và trò. Cuối cùng, sư bình tĩnh giảng dò. Thời của ta đã đến rồi đây, ta nghe rõ trong mình. Từ mai ta sẽ tuyệt cốc không ăn uống khi nào Ta ra đi hẳn, cứ để xác ta nửa tuần trăng. Nếu không có mùi gì thì để nguyên bọc lại, tán vào hang núi, lấy đá lấp kín. Còn nếu có mùi khác lạ thì hãy hóa thiêu rồi đem tro rùi ở gần lăng quy đức. Ta muốn chết còn được nương nhờ bóng mát của tổ Trúc Lâm. Từ hôm đó suy ngồi thiền suốt đêm ngày và không ăn uống. Khi con mặt tượng Đức viên Trừng Giả Thanh Mai leo đèo vượt dốc lội qua hàng chục con số đến chân núi Yên Tử, đã thấy quan lại địa phương và xã trưởng cùng nhân dân bày hương án sẵn để đón rước. Quan phủ rước tức ông vào nghỉ ở căn nhà tạm mới mọc lên. Người đó thưa, theo lệnh của đức ông, lộ đã xuất về phủ, phủ đã xuất về huyện, huyện đã xuất về xã, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trừng bảo, các ông biết đấy, Tây đô đã hoàn thành Năm nay mở hội hè rất lớn trong đó, nhưng cha tôi muốn cả nước đều được tưng bừng, vì vậy cho phép mùa xuân này các hội quê đều được mở, tiếng âu ca phê được vang lên khắp nơi. Giá lại năm qua cả nước được mùa, ta nghe nói mấy năm nay yên tử không mở hội, hơn nữa giờ rồi phố xá tại đây đã dập tắt được một nhóm nô tỳ kéo nhau tụ tập trong rừng, tuy chưa làm phản nhưng chắc là có chí ấy. Viên quan sung sướng không núm. Yeah, a quân lính đã chặt được hơn trăm thủ cấp ạ. Tôi nghe An phủ sứ đề nghị tặng thưởng cho ông. Việc đó là cần, nhưng việc văn cũng phải cần không kém. Vì vậy, tôi muốn ông cho tổ chức ngày hội yên tử thật long trọng. Tôi đã dặn thưởng thêm cho phủ trăm lượng bạc chi vào lễ hội. Ông nên biết, dân rất thèm vui, mấy năm nay chẳng hề nghe tiếng trống thi thùng, có hội lòng chân sẽ vui tươi nô nức. Đúng lúc Nguyên Trừng đang nói, rừng yên tử bỗng rộ lên những tiếng kêu sáo sác của muôn thú, tiếng động ồn lên như một cơn sóng ào ạt xô tới, rồi bỗng dưng bặt lặng. Trừng nhíu mày hỏi: "Ô, tiếng gì vậy? Và mấy hôm nay rừng động, sao lại động?" và có thể lúc quan quân hàng ngàn người reo lên à à, sục sạo trong rừng tìm lũ phản loạn, rồi đang đem đốt đuốc thổi tù và ai nói nên đã làm lũ muôn thú kinh hoàng. Cũng lại có thể vì con hùm đen chúa rừng đã lâu giăng bóng nay lại xuất hiện ở vùng này. Thật lạ lùng. Ngài nói cái công vật đó hàng đêm vẫn về mài máu vào thân cây sích tùng ở am qua trên núi, nhưng lại chẳng hề làm hại tới sư cụ vô trụ và những người ở đó. Hổ về ư? Chúng đã xâm phạm tới ai chưa? Hổ về làm sao mở hội được? Các ông đã có biện pháp gì chưa? Xin Đức ông chớ lo, chưa hề xảy ra chuyện, còn biện pháp, chúng tôi đã theo kinh nghiệm của dân sở tại, mỗi năm trước khi mở hội, xả giẫm thịt trâu rồi vứt thịt ra những cánh rừng xa. Hổ có cái ăn, nó sẽ chẳng động tới dân. Năm nay cũng theo cách ấy, nhưng vì rừng động nên hạ quan đã ra lệnh thịt ba con trâu, vứt thịt ở các ngã, lại có thêm hai con khác giữ phòng. Nguyên Trừng nhìn Tiên Quan phủ Tinh Khôn ấy rồi gật đầu. "Ừ, phải đó. Ông thật khéo, tôi yên tâm rồi." Khi Nguyên Trừng Thanh Mai, ông già Lạc leo lên núi cũng là lúc hội yên tử bắt đầu. Các ngôi chùa Long Động, Giới Oan, Vân Yên đều giống chuông tự sớm. Từ các làng quê trong vùng, những người dân nghe tiếng chuông ngân nga, từng đoàn kéo nhau về yên tử. Một lá phướn to dài màu vàng treo trên đầu cây bương cao chót vót, được dựng ở chân núi trước khi đến số Giới Oan. Dân quê ngạc nhiên và háo hức, bởi vì hội Phật hầu như giăng bóng đến chục năm trời, nay bỗng nhiên được mở, mà lại do chính các quan đứng ra đỡ đầu. Hội đông là phải rồi. Nguyên Trừng đứng trên dốc đá, một gốc đá, với một cốc tùng trà nhìn xuống chân núi, thấy dòng người nô nức đang tiến về phía chùa Giải Oan, thấy ngọn phượng uốn lượn trong gió như con rồng vàng đang múa. Rồi chợt một hồi chuông chậm rãi từ núi vang vang, lan tỏa trên đầu những cây đại thụ. Tiếng chuông hiền từ như sao mà buồn đến vậy. Ông chợt thở dài, có chút ngậm ngùi. Thật ra, cuộc mở hội này là điều bất chợt ông tự nghĩ ra. Đâu có phải ý định của quan thái sư. Chừng đi thăm ông ngoại nên muốn có món quà làm cho ông vui lòng. Mới đầu ý nghĩ chỉ giản đơn thế thôi, nhưng khi hội mở, nhìn mặt người dân hớn hở, Nguyên Trừng mới chợt thấy như mình có lỗi với mọi người. Cổ Lang Phạm gặp Nguyên Trừng đã nói ngay: "Ờ, được Tình Cháo lên thăm, lại được tên mở hội Phật Ông biết ngài đây là ý riêng của cháu. Và cháu chỉ muốn làm ông vui lòng. Chẳng những ông vui mà người dân cũng cảm ơn cháu. Đã gần chục năm nay họ vẫn mong một ngày hồi Phật. Ông già ngẫm nghĩ rồi hỏi: Làm thế này, cháu không sợ cha cháu Phật lòng hay sao hử? Nguyên Trừng cười. Kả <cười> đến ông cũng không hiểu được lòng cha cháu sao. Không hiểu cha cháu à. Ông thử nghĩ xem, khói hương ư, tụng kinh ư, lễ hội ư, cha cháu tại sao lại dẫn, tại sao lại phản đối chứ? Chỉ miễn là lòng dân an vui. <cười> Thậm chí cha cháu còn bảo sau khi thăm ông, cháu phải đến dâng ăn các thiền sư yên tử và thỉnh các vị về Tây đô mừng kinh đô mới. tô không ăn uống ngồi kiết già đã mấy ngày liền vẫn chưa thị tịch. Không viên trình theo ông ngoại từ am dược đến am hoa diễn thăm, sư đột nhiên bừng mở mắt và sai chú tiểu mời vào. Nguyên trừng làm lễ chớ e, hiền sư nói: "Khi đức ông còn nhỏ tôi, tôi đã có duyên hội ngộ. Đức ông từ khi ấy đã đọc kinh Phật, vậy là đã có chút duyên với nhà thiền." Huynh trưởng truyền đạt lời mời tới Tây đô dự lễ, sư nói: "Sắc ti đã đến thời ti của lão nạp này rồi. Xin Thiền sư chỉ giáo đôi lời. Lão nạp đức mọng không có lời riêng, chỉ xin gửi lại đức ông hai câu kệ của đức Nhân tông: Cơ trần lạc đạo thả tùy duyên." Cơ tắc sanh hè khôn tắc niên. Ở cõi trần vui đạo, hãy tùy duyên, đói thì ăn, hè nhọc ngủ liền. Thưa, tùy duyên à. Duyên có duyên chớp mắt mọc dạng lâu dài. Hết duyên chớp mắt lại tan ngay. Thiền sư nhắm mắt Từ đó không nói gì nữa. Hôm sau, nguyên trừng từ giã ở ngoài xuống nối nguyên trừng để canh mai ở lại ít bữa với ông ngoại để giúp đỡ Am Qua vì sư vô trụ sắp ra đi. Nàng và ông già Lạc tiến chân trường xuống chân núi. Hôm đó mở hội phóng sinh và phóng đăng ở suối Giải Oan. Những bè chú nhỏ đem theo những chiếc đèn hoa bập bênh trôi theo dòng nước. Những con cá chép từ chợ được thả ra suối, trước khi bơi đi xa, còn cố ngoi lên mặt nước, thả những chuỗi von bóng như để cảm ơn con người. Phạm Sinh và Thị Hạnh mua một lồng chim sáo của bọn trẻ một đồng, trùng chiếc khăn vuông xưa của bà nô tỳ lên. Thị Hạnh nhón tay nhấc chiếc khăn để Phạm Sinh mở cửa lồng cho con sáo nhảy ra, đậu trên lòng bàn tay chàng. Phạm Sinh nói: "Bay đi, hãy trở về với bầu trời." Cổ chim bay vút lên cây cao, đột nhiên trong rừng một bầy chim từ những lùm cây bay túa lên trời kêu sáo xác. Ngùi voi trắng mới thay ông già lạc tiến lại gần con voi trắng. Con bạch tượng chợt dậm chân thình thịch như tức giận, khiến người đó không thể nào tiến lại gần. Nó bỗng dương giòi lên trời, chồm lên, đứng bằng hai chân sau và bắt đầu rống. Tiếng rống vang trời gọi mọi người túm lại gần. Càng thấy đông, con voi càng nổi cơn giận dữ. Tiếng trống của con vật tượng chuyển sang giọng mang rợ chưa từng thấy. Tiếng nó kêu rung chuyển lối rừng, tiếng trống xoáy vào rừng sâu kêu gọi làm rừng tĩnh lặng, bóng yên choàng tỉnh. Ở phía xa xa, thỉnh như cũng có tiếng gầm gào đáp lại. Nguyên Trừng thở dài. Đây là lần thứ 2 ông thấy con voi giận dữ, ông nhớ lại lần trước ở pháp trường báo thiên, con voi cũng đã gào trống như thế này. Xong lần đó, người ta hát bài hát dỗ voi đã dần dần làm nó nguôi đi. Lần này ông già Lạc cũng hát. Ơ này con voi rừng, ơ con voi quan, nước mắt ròng ròng, cây dọi ố rủ, giở tai lên mà nghe ta hát. Dương dời lên mà đón nhành quá. Nhưng con bạch tượng chẳng chịu nghe lời dỗ của ông lạc nữa, nó chẳng cần nhành quá, lần này nó điên thật sự rồi. Nó chỉ biết rống lên bằng tiếng kêu thảm thiết nghe mà rùng mình, giống như tiếng kêu chọc tiết của hàng ngàn dạn con lợn. Có lẽ lần này ở đây là rừng và tiếng gọi của rừng đánh thức khối óc nhỏ bé của nó đang ngủ liệm từ bao lâu nay. nấc thức giấc và không chịu ngủ lại lần nữa. Thanh Mai nói với Nguyên Trừng: "Em xin chàng một đặc ân, xin chàng hãy thả nốt dây rừng." Nguyên Trừng như còn suy nghĩ, Thanh Mai lại nói tiếp: "Hôm nay nghề hội phóng sinh, sao chàng chẳng phóng sinh cho con bạch tượng?" "Phóng sinh ư?" "Cha chàng, ngài Thái sư đã chẳng phóng sinh cho hàm giảng núi Tỳ đó bao sau." Ý nghĩ của nàng thật tuyệt. Đã có bao giờ người ta phóng sinh cho một con voi chưa? Con voi được tháo xích, có nằm thẳng phía rừng già, gầm đầu chạy, vừa chạy vừa rống lên ồ ồ, nhưng đó là tiếng trống mà Nguyên Trường chưa hề bao giờ nghe thấy. Tiếng kêu của nó dần mất hút trong rừng sâu. Nguyên Trường lên ngựa ra sông lục đầu trở về Tây Đô. Tất cả ông ngoại, Thanh Mai, ông Gia Lạc và cả con voi nữa đều ở lại yên tử. rằng ra đi chỉ có một mình. Từ sông Bạch Đằng, niên trình lên thuyền căng buồm men theo bờ biển vào Thanh Hóa, rồi ngược dòng sông Mã đến Tây Đô. Đến bến đò, ông lên yên nhẩm thắng lối đúng cho ngựa chạy. Sốt dọc hành trình, lòng ông đeo đẳng một nỗi buồn mang mát tất cả đã ở sau lưng rồi. Tuy rằng chỉ tạm chia tay Thanh Mai, nhưng ông linh cảm thấy lần chia tay này sẽ là mãi mãi. Hẳn như từng chẳng muốn về Tây Đô, nhưng số phận buộc ông phải tới đó. Chỉ mới vài ngày, ông đã chuyển qua những cõi trời hoàn toàn khác biệt. Ở Yên Tử, đó là núi, suối, là hoa cỏ cây cối, là đi giữa mây trắng. dượt từ cõi ồn ào sang miền tĩnh thổ. Ở đó đất trời gặp nhau cho ta cảm giác dịu dàng, hiền hòa. Ở đó chỉ có sự tốt lành, hết tranh giành, cắn xé. Chẳng ai nói, nhưng từng có cảm giác chua xót rằng tất cả hình như đang quay lưng lại với mình. Ông ngoại, thanh mai, ông già lạc, cả con voi trắng nữa, tất cả đều muốn đi hướng khác. Họ muốn về với bình an. Đứng ở cửa ngõ Tây Đô, dưới chân núi Đốn, nguyên trừng đã hoàn toàn bước qua một thế giới khác. Đứng ở đỉnh Yên Tử, hòn núi cao nhất vùng, tâm hồn ta như được cởi mở, nâng cao lên, khoáng đạt hơn, rộng lượng hơn, tầm mắt nhìn được xa hơn. Còn đứng ở chân núi Đốn, trên con đường lát đá dài thẳng tắp, nhìn dọc tòa thành đá khổng lồ Tây Đô, Nguyên Trừng như thấy mình đang chui vào một cái hòm, một khuôn mẫu, ở đó tất cả là sự ngang bằng sổ phảng. Sơ chỉnh chu đúng phép của những đông tây nam bắc của lễ nghĩa, của quân thần phụ tử. Hồ Quy Ly là một nhà thơ uyên thâm. Kinh thành Thăng Long trải qua hai triều đại Lý Trần, tôn sùng đạo Phật, đã bị ảnh hưởng thứ tư tưởng khoan dung của đạo Thích trong kiến trúc nhiều chùa quá, nào diễn hữu chân giáo, nào trấn quốc báo thiên, ngóc cách nào cũng thấy chùa chiền. Được mấy cái hồ đẹp như những tấm gương thì xung quanh hồ Tây cũng ngang nhãn những chùa. Còn bên hồ Lục Thủy lại sừng sững soi bóng ngọn tháp cao vút, đại thắng tứ thiên của chùa Báo Thiên. Quy lý Sai Nguyên Trừng đã bản đồ xây dựng Tây Đô, ông bảo thật uyển chuyển, nhưng cái chính là phải cương nghị hùng tráng, không có bóng dáng một ngôi chùa. Những ngôi chùa dễ làm mềm yếu lòng người. Kinh đồ mới phải toát lên hùng khí trang nghiêm, kinh cẩn, phép tắc. Quy đi quy hướng ở đó, thổi nhỏ ở đó, nên trành địa hình dùng động an tôn. Ông góp ý bác nguyên trừng sửa chữ nhiều lần, cuối cùng cảm ơn Đại thể đó là một kinh đô quân sự. Quy Ly muốn xây dựng một tòa thành khổng lồ bằng đá, quy mô hùng tráng, to lớn nhất kể từ trước đinh này. Địa thế Tây Đô thực hiểm trở, có sông núi bao quanh. Phía bắc dựa vào núi Doi, phía nam có núi đũa che chắn, phía tây có dòng sông Mã, phía đông có núi Hắc Huyền cùng dòng sông Bái bao bọc. Tây Đô chia làm hai, khu thành nội và khu thành ngoại. Khu thành nội hình chữ nhật dài khoảng 2.250 thước, rộng khoảng 1.760 thước ta. Trung quanh có trường thành cao 15 thước ta, khoảng 6 mét bây giờ. Trên có đường đi rộng khoảng 10 thước ta, khoảng 4 mét. Trường thành xây bằng những chiên đá lớn, những chiên đá quá nặng, phải đắp đất, seo lên mới xây dựng được. Mặt trong thành lèn đất dài như đắp đê, thành có bốn cửa đều cao to. Nhưng to nhất là cửa Nam, được gọi là cửa tiền, gồm ba dòng cổng, dòng giữa cao nhất. Các cánh cổng đều làm bằng gỗ liêm phiến dày, dưới chân có lắp bánh xe bằng đá. Từ cửa Nam, một con đường lát đá thẳng tắp chạy đến tận chân núi đúng, khá dài, khoảng năm km. Bao quanh thành nội là khu thành ngoại, đó là khu dân cư gồm các làng xã phố phường, nơi mọc lên cả những dinh thự của các quan lại. xây ngoài thành ngoại đắp một bức thành đất với chân trồng tre dày ken thành lũy và ngoài cùng đào một lớp hào sâu như con sông nhỏ dây kín kinh đô. Từ con sông này lại có lối an thông với sông Mã, sông Bái để tiện việc chuyên chở giao thông cho kinh đô mới. Kiến tạo một kinh thành vĩ đại đến như thế, đồng thời còn phải xây dựng các cung điện đài các trong nội thành thế mà thời gian vẫn dặn chỉ có 3 năm. Thật là phi thường. Phải quy động hàng vạn nhân công, hàng vạn thợ giỏi, phải trưng tập hàng ngàn chiếc thuyền, chiếc xe, phải bỏ ra hàng chục kho lương, nhiều kho tiền. Người chết vì lao lực vì bệnh tật kể tới số và ngàn, mất bao nhiêu là máu, nước mắt, mồ hôi. Đứng sững trên con đường đá đốn sơn, nguyên từng miên man nghĩ tới những chuyện đó, ông chợt thở dài. ở xa xa có tiếng trống thì thùng và tiếng loa vọng lại. Nguyên Trừng lắng nghe. Loa loa loa, bàn dân thiên hạ hãy nghe, nghe, nghe cho rõ, đất nước thái bình, thái sư lệnh truyền, mở ngay ngày hội, cho người minh đạo, cho rạng nghĩa nhân, cho khắp xóm thôn vui đời nghiu thuân. Từ phía sau đốn sườn ở lưng chừng núi, có một đoàn người mường đi ra. Họ xếp hàng một, dẫn đầu là một đoàn con gái váy đen áo trắng khăn trắng, tay mỗi người cầm một chiếc chiêng to nhỏ khác nhau. Các cô vừa đi vừa gõ, bóng họ in bật trên nền xanh của núi. Tiếng chiêng theo một giai điệu lên bổng xuống trầm nghe rất lạ tai. Những người mường tùy vùng núi cao, nghe vô mồ hồi ở kinh đô mới đã xuống núi dở dở vui vui. giờ đến ngắm một đô thành, bỗng dưng lạc tới vùng đất Quan Sơn này. Nghe tiếng chiêng của họ, tất cả muôn vật đều như bị thu hút, mọi người đều ngẩng lên nhìn, lắng nghe. Cả đến tiếng trống tinh la cũng đột nhiên im bặt. Tiếng chiêng vang vang trong thung, kéo dài đến tận ngôi thành đá, nó ngân nga như một giọng trầm trầm thì thầm tâm sự. Tiếng trầm rải bùng bùng bình bình ban ban. Như tuyệt chiều sâu thẳm của núi rừng của thời gian bị lạc hay bị nhốt hãm từ lâu, nay bỗng sổ lồng bung ra, tràn vào thung lũng. Nó chẳng ồn ào, nhưng bỗng làm ta cảm thấy rung động. Đó là tiếng của rừng đại ngàn, tiếng của con suối ngầm róc rách gặp chỗ thoát bỗng ùa ra thành thác, tiếng của những con người trong rừng sâu đêm đêm dây quanh đống lửa, mắt họ ánh lên nỗi u buồn của những đêm dài nguyên thủy. Hay là tiếng của những hồn xưa, của tổ tiên thần linh trở về. Cũng có thể đó là tiếng của những con thú bị nhốt trong rừng chập dùng âm u. Tầng tầng lớp lớp, nó phải luồn qua những tầng cây dưới việc thẩm sâu như âm ti, để trường trên những dách đá treo leo. Cố trồi lên để hút lấy tí ánh sáng hiếm hoi. Nó gian gian cất tiếng, nhưng gió làm tan loạn, chỉ còn nghe thấy những tiếng u-a-a. tiếng chiêng buồn nhưng không nứt nở, nó tới đẫm hồn ta, để dần dần thấm sâu vào tận xương tận tủy con người, làm ta ớn lạnh. Nguyên Trường bức thúc rời xa tiếng chiêng, cho ngựa bước lộc cột trên con đường lát đá. Tiếng chó ngựa đẩy lùi tiếng chiêng lại phía sau, nhưng dù cho ngựa chạy nhanh, dù cho tiếng chó ngựa vang dõng, những thứ đó cũng không thể xua tan tiếng chiêng. nở đều bám riết ráo sau lưng đến tận tòa thành đá. Chỉ khi đóng sập cánh cửa lim to dày ở phía sau lưng, Nguyên Trừng mới trút được sự ám ảnh của tiếng chiêng. Tiếng chiêng chỉ còn là một thanh âm mơ hồ, lảng đảng đâu đây trước khi lặng tắt. Trừng vội vàng đến thăm em gái trước tiên. Ông vua Tí Hoan Trần An trong bộ quần áo vàng choé đang chơi thơ thẩn ở trước cửa cung điện, thấy Nguyên Trừng gan tay chảy ủa đến, Nguyên Trừng ôm cháu bế lên tay, cậu bé nép đầu vào cổ ông bác, nó nói nhỏ: "Bác Trừng ơi, ăn sợ lắm." "Nào nào, bây giờ cháu là vua rồi, cháu sợ gì cơ chứ?" Sợ mẫu hậu khóc. "Mẹ cháu khóc ư? Mẹ khóc cả ngày, mẹ không cười nữa, đêm qua mẫu hậu ôm an rồi cũng khóc." Nguyên Trừng lặng im Chú bé dẫn bi bô, an vỗ mẹ, mẹ không nín, mẹ khóc to hơn. Rồi ông vô tí hoan rón dén không nói, dẫn ông bác vào trong tòa cung điện nguy nga. Thánh ngậu ngồi ủ rũ, trong chiếc ghế bành trải niệm gấm. Có phải huynh vừa tự yên sinh về không? Trừng như lãng tránh câu hỏi, ông ta đã là một đạo sĩ thật sự mà. Huynh nói thật đi. Xin Quynh đừng giấu giếm điều gì. Hả? Sao Quynh lại giấu? Em nhìn mắt Quynh, sao đôi mắt buồn rượi rượi, và bàn tay nữa, sao bàn tay lại trung rung? Em suy nghĩ quá nhiều nên thốt ra những lời mê sản. Sao lại mê sản? Nhưng đúng là em mê sản. Cách đây mươi ngày, đang đêm, bỗng nghe thấy một tiếng động, mở mắt ra, bỗng thấy một bóng trắng. Đúng là một hồn ma. Hả? Hồng Ma đứng cúi đầu trước giường, ròng ròng nước mắt, rồi giơ tay ra như muốn xoa mái tóc của thằng An. Môi cái bóng trắng mốc mấy như muốn nói mà nói chẳng thành lời. "Em choàng vậy, giơ tay ra." Thì Hồng Ma biến mất. "Em có bệnh rồi, đúng là một cơn ác mộng mê sảng. Không phải mơ đâu, mấy hôm nay đêm nào Hồng Ma cũng hiện về, em đã nhận ra mà." Đó là hồn thuận tâm. Chồng em đã ra sao rồi? Lòng em nóng như lửa đốt. Huynh nói thật đi Huynh. Thanh ngẫu à, em đã ốm rồi. Tôi không ốm, tôi cần biết sự thật. Tôi muốn gặp chồng thôi, thằng Nam muốn gặp cha nó. Hay là... Phải, hay là... Cha chúng ta đã có âm mưu gì? Hay là cả Huynh nữa? Các người, các người đã có âm mưu gì? Cảm ơn. Bạc Hoàng hậu như nổi cơn điên rồi, nàng đứng lên mắt long lanh, đôi mắt đau khổ hầu như đã cạn khô nước mắt. Ông vô con chạy tới, nắm lấy tay nàng. "Mẫu hậu ơi, mẹ ơi, an, an sợ lắm." Lùi nẹ cúi xuống ôm lấy đứa con, mẹ trẻ con cùng oà lên khóc, với con mắt bối rối của nguyên trừng. Ông có cảm giác như chính mình đang phạm tội.